Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Quyển 6 Đông Hải Thiên chương 537 phòng Chế Linh Bảo cùng Huyến Thiên Linh Họa. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Sau đó trong mây mù yêu quái không ngờ là hội tụ lại biến hóa ra hàng. Trăm mãng xà. Dài ngắn, lớn nhỏ khác nhau nhưng nhỏ nhất cũng phải 7-8 trường hơn. Dơ gơ một trường bằng 3,33m A y, mà nó kêu nhỏ. Nhìn thoáng qua cũng biết đây không phải là loại mãng xà bình thường. Chúng mở cái mồm to như chậu máu, hướng về phía băng hỏa long của lâm. Hiên lao tới. Chỉ một thoáng tiếng nổ to lớn không ngừng vang lên bất luận hỏa. Long hay băng long đều ngang ngửa bất phân thắng bại với đám mãng xà. Sắc mặt lâm hiên có chút khó coi Cửu thiên minh nguyệt hoàn đến ngày. Hôm nay mặc dù co chút yếu hơn thông thiên linh bảo nhưng mà chịu ra. Trăm long giao thủ thì thực lực không thể xem nhẹ, vậy mà lại chỉ đánh. Ngang tay với đám mãng xà này. Sắc mặt âm trầm, Lâm Hiên đem pháp lực điên cuồng chút vào phòng chế. Thông thiên linh bảo. Bàn tay Lâm Hiên chợt run lên bùng một tiếng chiết phiên đắc mở ra. Chỉ thấy trên bề mặt quạt lung linh ấm ánh nhưng lại không biết được. Chế tác từ nguyên liệu nào, nhưng bức họa trên phiên lại dùng thủy mặt. Đỏ xanh làm thành một bức sơn thủy đồ. Một tòa thúy phong, một tiểu hồ. Phía trên toàn thúy phong một giấy ngân hà khi thế như thác nước khổng, lồ. Linh áp đáng sợ chen trúc mà ra. Theo pháp lực của Lâm Hiên Chú nhập vào, bức họa trở nên như sống lại. Phòng chế Linh bảo. Đồng tử lão ma hơi co lại trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, nếu... Là bản thể hắn tại đây thì tự nhiên cái phòng chế linh bảo này không? Đáng nhắc tớ, nhưng một khi đã thi triển phụ thân chi thuật thì trên. Thân hắn cũng không có đem theo bảo vật. Lưới qua biểu tình của đồi phương, sắc mặt lâm hiên chợt biến miệng mở. Ra, một đảo linh khí theo đó mà bay ra. Chiếc phiên điên cuồng hấp thu linh khí đó sau đó trên mặt phiên quang. Hoa chợt lói một đảo quan hoa bắn thẳng ra xuyến tận trời quang hoa chợt tắt không ngờ xuất hiện một tòa núi nhỏ đẹp hùng vĩ màu lục bích. Xanh tươi giống như tiên cảnh toàn bộ toàn ra linh khí rất kinh người. Lâm Hiên không nghĩ ngợi tay cầm chiếc phiên run lên một trận cuồng Phong thổi qua quang mang huy động ngọn núi kịch liệt biến lớn lên. Một khắc sau nó đã chiếm hết cả không gian trăm trượng mà không có dấu. Hiểu ngừng lại. Đây là bề ngoài biểu hiện của lão ma có chút lười nhát nhưng trong tâm lại. Dun lên mà sợ hãi, cái phù thân chi thể này chỉ có một phần năm thực. Lực của hắn lại không có bảo vật phù trợ lại gặp phải tên tiểu tử ly. Hợp kỳ bảo vật như nối thế này. Nhưng hắn không hổ là lão quái vật sống nghìn năm, tuy dun nhưng thân. thể vẫn bắt quyết, pháp quyết không ngừng biến ảo. Tiếng chú ngữ không ngừng vang lên tức thời thiên địa nguyên khí sung. Quanh bắt đầu quay cuồng, đem hai luồng hoàng mang ánh sáng màu vàng. Bao bọc ở bên trong Giây lát sau Lão ma hướng một ngón tay về hướng Lâm Hiên điểm ra một Đoàn hoàng mang Lên Đồng tử Lâm Hiên hơi co lại Động tác tay càng lúc càng biến ảo mắt Thường căn bản không nhìn thấy được Rất nhanh toàn Thúy Phong đã bảo Tăng tới phạm vi hơn ngàn trượng Có thể sánh ngang với một ngọn núi to Lớn mà lại không có dấu hiệu ngừng bành trước ra Đột loan long lão tổ thấy cảnh này Khóe mắt cũng không khỏi cuồng. Nhảy dựng lên. Một ngọn núi cao cả ngàn trượng nặng bao nhiêu cân lượng thì dùng đầu. Ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra nếu mình mà bị đánh trúng một. Đòn có thể nguyên vẹn thân hình hay không quả là một việc khó. Nhưng mà hắn cư nhiên không trốn. Ngay sau đó ầm ầm ấm, ấm tiếng nổ như. Hàng vạn con ngựa đàng giày xéo thảo nguyên. Thần sắc lâm hiên vừa động cuối đầu xuống đảo ánh mắt qua thì thấy. Hoàng mang vừa phun ra lại nuốt vào, sau đó tụ tập lại tạo nên hai man. Hoang cử nhân thân cao bảy tám trượng, toàn thân là thổ nguyên khí tụ hợp lại. Trong đó tên bên trái hơi lùn một chút, nhưng cường tráng dì thường. Hơn nữa hắn tự nhiên có tới bốn cánh tay. Không gian chợt dao động, ngọn núi xanh biết cao vạn trượng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu lão ma, hung han đập xuống phía dưới tên cử nhân lùn trên thân hoàng mang chợt lói thân ảnh chợt biến mất tại chỗ thuấn di hơn nữa so với ngọn núi kia còn muốn nhanh hơn một chút hắn thuấn di sau mà lại đến trước hai chân đứng trung bình tấn tứ chi cường trắng biến thành trưởng hét lên một tiếng tất cả diễn ra phảng phất như không có gì ngọn núi kia đã bị tên cử nhân này ngạnh kháng chống đỡ dừng lại giữa không gian Lâm Hiên cũng vô cùng hãi hùng, lực phải bao nhiêu mới chống đỡ nổi. Đây, mà tên cử nhân này lại dễ dàng nghênh đón cử sơn của mình. Tên cử nhân còn lại cao hơn một chút, nhưng chỉ có hai cánh tay không. Quái gì như tên kia, tướng mạo lại uy mãnh, vác trên vai một lang nha. bỗng nặng nề to lớn. Cứ tưởng tốc độ hắn sẽ chậm chạp, nhưng vừa động một cách đã xuất hiện trước mặt lâm hiên sau đó dùng lực đem lang nha bổng hung hăng đánh xuống thân hình lâm hiên lâm hiên cực kỳ sợ hãi nếu chúng một đòn này không chết cũng tàn tật trong sát na lâm hiên thi triển cửu thiên vi bộ cả người quang hoa chợt tắt tại chỗ chỉ còn tàn ảnh của hắn sau đó ở ngoài nhìn trưởng không gian chợt dao động thân hình lâm hiên chợt hiện ra thần tình còn chút sợ hãi Tay áo phất lên một cái, một màn thủy. Nguyên khí tụ tập lại một chỗ, sau đó ngưng ghét thành băng. Bùng một tiếng hàng ngàn lưới băng đao hung xếp hàng ngay ngắn trước. Thân thể lâm hiên. Sắc mặt lâm hiên có chút trắng bạch ly hợp kỳ đổi với việc thao túng. Thiên địa nguyên khí quả thật là chỉ mới sơ khai, may mắn nơi này là... Biển rộng thủy nguyên khí vô cùng phong phú, nếu không tuyệt đối sẽ... Không là được một lần hàng ngàn băng đao như thế. Tật. Lâm Hiên điểm tay về phía trước. Hàng ngàn băng đao như vũ bão đánh về. Phía cử nhân. Tiếng nổ bùm bùm. Liên tục chuyển vào tay. Rất nhanh tên cử nhân kia. Đã bị đánh cho vỡ nát. nụ cười vừa hiện trên môi Lâm Hiên thì chợt tắt. Chỉ thấy xa xa độc long lão tổ. Hai tay lại đánh ra một đảo pháp. Quyết thổ nguyên khí tụ tập lại thân hình tên cử nhân. Rất nhanh thân. Thể hắn lại xuất hiện hoàn mỹ không ti vết. Chỉ là tiểu tử ly hợp là lại dám cùng ta thi thố điều động thiên địa. Nguyên khí thật là không biết trời cao cỡ nào. Đột long lão tổ trên mặt chàng đầy vẻ châm chọc Tên cử nhân kia lại. Gào thét một lần nữa hướng về phía Lâm Hiên mà hướng tới. Lâm Hiên nhíu mày mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng bằng loại công. Kích này mà có suy nghĩ sẽ đánh bại mình thật là một tên bại não. Tay trái khẽ động một đoàn hỏa diễm như quả trứng gà hiện lên. Cư nhiên lại có tới ba màu sắc khác nhau. huyễn Linh Thiên hỏa, vù. Lâm Hiên phất tay một cái, hỏa diễm như một đóa hoa nhỏ nhẹ nhàng bay. Vút ra. Nhìn có vẻ nhẹ nhàng chậm rãi nhưng trong sát na lại xuất hiện tại hơn. Trăm trưởng phía trước cực kỳ chính xác đa một nhơi vào đầu tên cử nhân. Những tiếp nổ lút bút liên tục vang lên cả thân hình tên cử nhân được. Bao phủ bởi hỏa diễm kỳ gì này, dây lát sau cả thân hình cử nhân đã bị đông ghét thành băng trong hỏa diễm.